Chương 2 Đạt được cái nhìn thật Ngày 12 tháng 1 năm 1974 Buổi sáng tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ Có một lần một vị hiền triết Sangriti đã viếng thăm Aditya Lut Nơi ở của vị thần mặt trời Và cúi xuống trước ngài Ông ấy đã đảnh lễ Ngài theo nghi thức được biết đến như là Chapsumati ôm Kính chào thần mặt trời, người làm sáng cho các phương tiện của tầm nhìn. Kính chào mặt trời, Ngài là người chiến binh vĩ đại. Kính chào mặt trời, Ngài đại diện cho ba điều, Tamas, Rajas và Sattva đen, đỏ và trắng. Ôi vị Chúa tể, Ngài dẫn dắt tôi từ cái giả tới sự thật, từ bóng tối tới ánh sáng và dẫn tôi từ cái chết tới vĩnh hằng. Kính chào thần mặt trời, con trai của Aditi. Ngài là ánh sáng của mắt chúng ta và chúng ta hiến dâng tất cả những thứ chúng ta có cho mặt trời vì chúa tể trị vì vũ trụ rất hài lòng vì được tôn thờ bởi Jesu Mat Vedia thần mặt trời nói vị bà la môn nào thuật lại Vedia này sự hiểu biết mỗi ngày Sẽ không bị bệnh tật về mắt Và không có ai trong gia đình của vị đó Bị làm cho mù loà Quyền năng Vidya này sẽ nhận được Nếu nó được truyền dạy cho 8 vị bà la môn Và hiểu biết nó Thì con người sẽ đạt được điều cao cả Đạt được quyền năng Vidya này nếu nó được thuyết giảng cho tám vị bà la môn và biết nó một lần thì đạt được điều cao cả. Con người là mù quáng, anh ta không thể nhìn thấy đó là gì. Chúng ta có mắt, thông qua chúng thì chúng ta chỉ nhìn thấy ảo ảnh, chỉ có vẻ bề ngoài là được nhìn thấy, mà không phải là thật. Điều thật sự bị bỏ qua. Đó là lý do tại sao những người đã biết lại gọi con người là mù. Tương truyền, Jesus từng nói với các môn đệ của mình: "Nếu bạn có mắt thì hãy nhìn, nếu bạn có tay thì hãy nghe." Tất nhiên, các môn đệ của ông ấy không mù hoặc không điếc. Họ cũng có mắt như chúng ta Họ cũng có tất cả các giác quan giống chúng ta Thế thì ông ấy phải nói đến con mắt khác Đến những giác quan khác Những con mắt mà có thể nhìn chỉ hướng ra ngoài Mà có thể chỉ nhìn vào cái bên trong Là những con mắt mù Trừ khi chúng trở nên có khả năng nhìn thấy bên trong Nếu bạn không thể nhìn thấy mình thì bạn là mù Và người không thể nhìn thấy mình thì liệu có thể nhìn thấy gì nữa Và bất kỳ điều gì anh ta nhìn thấy, bất kỳ kiến thức của anh ta là gì Thì nó vẫn dựa trên cơ bản của sự mù loà Trừ khi bạn trở nên tự nhìn thấy Trừ khi bạn quay vào trong Trừ khi bạn có cái nhìn vào thực tại của bạn Thì bất kỳ điều gì bạn đối mặt trên thế gian Cũng chỉ là bên ngoài Sẽ có một tỷ lệ tương tự Bạn càng xuyên thấm vào trong Thì bạn càng có khả năng xuyên thấu ra ngoài Bởi vì thực tại là duy nhất Nếu bạn không biết chính mình Thì tất cả mọi sự thông thạo của bạn Mọi kiến thức của bạn chỉ là giả Không tự biết thì không có khả năng cho bất kỳ hiểu biết nào Bạn có thể liên tục biết và biết Bạn có thể không ngừng thu thập nhiều thông tin hơn Nhưng thông tin đó sẽ vẫn chỉ là thông tin tê liệt vay mượn Nó sẽ không bao giờ trở thành con mắt nhận biết Làm thế nào để đạt được con mắt có thể xuyên thấm và ảo tưởng Và có thể đối mặt với điều thật Điều này là cơ sở cho toàn bộ Upanishad này Vào những thời xa xưa Nó được gọi là Chasumati Vidya Trí tuệ thông qua đó đạt được con mắt Nhưng điều đầu tiên phải thường xuyên nhớ là Như là chúng ta thì chúng ta là mù Như là chúng ta thì chúng ta là không hiệu lực, như là chúng ta thì chúng ta là ảo tưởng, được cấu tạo bởi những chất liệu mơ. Tại sao mắt của chúng ta không thể nhìn thấy điều thật? Chúng tràn ngập những giấc mơ, tràn ngập những ý nghĩ, đến mức bất kỳ điều gì bạn nhìn thì bạn cũng không nhìn thấy nó là gì. Bạn phóng chiếu những ý tưởng của bạn Những ý nghĩ của bạn Những giấc mơ của bạn lên nó Toàn bộ thế gian trở thành như một màn hình phóng chiếu Và bạn không ngừng phóng chiếu nhiều sự vật lên Bất kỳ điều gì bên ngoài bạn nhìn thấy Bạn cũng đặt lên đó Bạn sống trong một thế giới được tạo ra bởi con người Và mọi người đều sống trong thế giới riêng của mình Thế giới đó bao gồm những sự phóng chiếu của chính anh ta Trừ khi đôi mắt bạn là hoàn toàn trống rỗng Trừ khi không có điều chất chứa nào trong mắt bạn Không có ý nghĩ, không may Và trừ khi bạn trở thành giống như chiếc gương Tinh khiết, hồn nhiên, không điều chất chứa Bạn không thể bắt gặp sự thật Sự thật chỉ có thể nhìn thấy bởi đôi mắt trống rỗng, trần trụi Nó không thể được nhìn thấy bởi con mắt bị phủ đầy Đây là toàn bộ nghệ thuật hay khoa học về thiền Bao gồm Làm sao biến mắt bạn thành chiếc gương Không phóng chiếu chỉ nhìn vào những gì nó là vậy, không tạo ra nó, không tưởng tượng về nó, không thêm bất cứ điều gì vào nó, chỉ cần bắt gặp nó như nó hiện hữu. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy những sự vật như là chúng hiện hữu. Bạn luôn nhìn thấy thông qua tâm trí bạn. Bạn tô màu chúng. Với bạn, một cô gái hoặc một người đàn ông nào đó nhìn đẹp. Một ngày trước đó, những người đàn ông hoặc những người phụ nữ đó nhìn không đẹp, nhưng cũng người đàn bà hoặc người đàn ông đó có thể nhìn lại đẹp. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Làm sao mà một người bỗng trở nên đẹp? Và toàn bộ logic của bạn là không hợp lý. Bạn nói, Tôi yêu người này bởi vì người này đẹp Trường hợp ngược lại Con người này trở nên đẹp vì bạn yêu Vẻ đẹp không phải là nguyên nhân mà là tác động thứ yếu Khi bạn yêu ai đó thì người đó trở nên đẹp Còn người đó nhưng với người khác thì lại là không đẹp Mà có thể là xấu nữa Với bạn trước đó, người đó không đẹp và sau đó có thể còn xấu nữa cũng vẫn với bạn. Nhưng ở thời điểm này, trong tâm trạng yêu này, bạn phóng chiếu một cái gì đó lên người đó. Bạn phóng chiếu những giấc mơ của bạn. Con người trở nên giống như màn hình. Toàn bộ vẻ đẹp được bạn đặt lên đó, bạn tạo ra khuôn mặt đẹp vẻ đẹp của khuôn mặt là do sự diễn giải của bạn Đó không phải là thật Bởi vì thực tại không phải là xấu hay đẹp Nếu con người biến mất khỏi trái đất này Thì điều gì sẽ xảy ra? Sẽ ra sao những quả đồi xinh đẹp Những bông hoa đẹp Những bụi gai có xấu xí không? Điều gì sẽ xảy ra? Với sự biến mất của con người vẻ đẹp và sự xấu xí sẽ biến mất Trái đất sẽ ở đó như nó hiện hữu Mặt trời sẽ mọc và trăng sẽ ở đó trong đêm Bầu trời đầy sao mỗi đêm Hoa sẽ nở, cây sẽ đâm chồi, Những quả đồi sẽ vẫn như chúng hiện hữu Mọi thứ được như nó có Nhưng sẽ không có vẻ đẹp và không có sự xấu xí Mọi sự diễn giải của con người sẽ biến mất cùng với anh ta Thực tại không đẹp hoặc không xấu Nó vẫn vậy Bạn diễn giải nó theo bạn Chính vì vậy mà một cái gì đó có thể đẹp ở Trung Quốc Nhưng lại không đẹp ở Ấn Độ Một khuôn mặt nào đó đẹp ở châu Phi nhưng lại không đẹp ở nước Anh Khi lần đầu tiên các nhà truyền giáo cơ đốc tới một nước châu Phi Họ gặp phải một khó khăn thực sự Kinh Thánh không được dịch và Thượng Đế luôn được mô tả là da trắng Còn ác quỷ có da đen Cho nên đó là rắc rối Làm sao để nói với mọi người dân châu Phi rằng ác quỷ là da đen và thượng đế là da trắng? Các nhà truyền giáo không thể hình dung thượng đế thì đen và ác quỷ lại trắng. Và đó là điều tự nhiên, người châu Phi luôn vẽ thượng đế của họ màu đen, ác quỷ của họ luôn là màu trắng. Có thể bạn không biết các nhà truyền giáo cơ đốc phải làm gì. Trong Kinh Thánh, được dịch sang ngôn ngữ của người Châu Phi thì Thượng Đế được mô tả là màu đen và ác quỷ có màu trắng. Nếu không thì không thể có sự giao tiếp nào, không thể có bất kỳ khả năng gặp mặt nào. Chúng ta hình dung các sự vật thông qua tâm trí của chúng ta Tâm trí không ngừng diễn giải Nhưng chúng ta có thể hiểu về vẻ đẹp và sự xấu xí Thế còn những sự diễn giải khác thì sao? Nếu con người biến đi Thì sẽ không còn cái thiện và cái ác trên thế gian Không có gì là đạo đức Và sẽ không có gì là vô đạo đức Tất cả đạo đức của chúng ta Tất cả những đánh giá của chúng ta Đều thông qua những quan niệm Con sư tử nhảy vào con thú Xé nát nó ra và ăn thịt nó Là tốt hay xấu? Nó là quỷ dữ chăng? Nếu chúng ta diễn giải nó Thì nó nhìn rất xấu, rất bạo lực Nhưng con sư tử đang không làm bất cứ điều gì Nó đơn thuần là đang ăn Nó không nhận biết bất cứ điều gì, cái gì là tốt và cái gì là xấu Và nó đang không làm bất cứ điều gì xấu Nó đang dùng bữa trưa cũng giống như bạn dùng bữa trưa Nếu con người biến mất thì không còn gì tốt và không còn gì xấu Và những điều tương tự cũng xảy ra với các nhà hiện triết Khi một người trở nên chứng ngộ Thì con người đã biến mất khỏi anh ta Cùng với mọi diễn giải phán xét Người đã trở nên thuần khiết Cứ như người đó không còn nữa Tâm trí đã bị bỏ rơi Người đó thức tỉnh Tuyệt đối thức tỉnh Ngoài ra không có điều gì để phóng chiếu Người đó nhìn vào thế giới như là nó vậy Không có bất kỳ sự diễn giải nào Và lần đầu tiên Người đã biết đến Thực tại Con người không thể biết đến Thực tại Bởi vì anh ta liên tục phóng chiếu Những ý nghĩ, tư tưởng của mình Và tất cả mọi ý tưởng Đều là nhà sản xuất Tại nhà Sự tồn tại không hỗ trợ chúng Bạn tạo ra chúng Chính vì vậy mà khắp trên thế giới Có một điều được nói đi nói lại Akha nói điều đó ở phương Tây Bô nói điều đó ở phương Tây Rinzai nói điều đó ở Nhật Bản Linchi nói điều đó ở Trung Quốc Phật nói điều đó ở Ấn Độ Trên khắp thế giới Bất kỳ nơi nào mà tâm trí như chiếc gương xuất hiện Thì không có gì tốt và cũng không có gì xấu Không có ác quỷ và không có thượng đế Tồn tại là duy nhất Và nếu bạn có thể chấp nhận tồn tại này Mà không có bất kỳ sự diễn giải nào Thì lần đầu tiên bạn đang tạo ra con đường Có thể dẫn tới sự thật Bạn không thể mang tâm trí mình đến với sự thật. Nếu bạn mang tâm trí của bạn thì bất kỳ điều gì bạn biết sẽ không là sự thật. Bạn có thể bắt gặp sự thật nhưng bạn sẽ không biết nó. Bởi vì thời điểm bạn nhìn thấy một cái gì đó thì bạn đã diễn giải nó rồi. Bạn đi qua khu vườn và bạn nhìn thấy những bông hồng. Bạn đã không nhìn thấy nó và ngay lập tức tâm trí bạn nói đẹp quá bồng hòa đã biến mất tâm trí bạn đã chen vào bạn đã phóng chiếu bạn đã đánh giá giê-su nói không có sự phán xét ngươi đừng phán xét tôi đã nghe về một nhà huyền môn sufi hồi giáo ông ấy thường bán những thứ lạc vật trong làng và dân làng đó nhận ra rằng ông không có sự phán xét nào. Cho nên họ lấy những món đồ và trả cho ông những đồng tiền giả. Ông ấy chấp nhận điều đó, bởi vì ông không bao giờ nói điều này là đúng hay điều này là sai. Đôi khi họ lấy nhiều thứ của ông và họ nói, chúng tôi đã trả. Ông ấy nói, không sao. Ông còn cảm ơn họ. Thế rồi mọi người từ những ngôi làng khác cũng bắt đầu đến Người đàn ông này thật tốt bụng Bạn có thể lấy bất cứ thứ gì từ cửa hàng của ông mà không cần phải trả Hoặc bạn có thể trả bằng những đồng tiền giả Và ông ấy chấp nhận mọi thứ Thế rồi cái chết đến gần với ông già đó Đây là những lời cuối cùng của ông Ông ấy nhìn lên trời cao rồi nói Lạy Thánh a Thượng Đế Con đã chấp nhận mọi loại tiền Kể cả những đồng tiền giả Con cũng là đồng tiền giả Xin đừng phán xét con Con đã không phán xét mọi người Xin đừng phán xét con Và người ta nói rằng làm cách nào Thượng Đế có thể phán xét con người đó Giêsu nói Không có sự phán xét ngươi Cho nên có thể ngươi không bị phán xét Nếu sự phán xét biến đi thì bạn trở nên hồn nhiên Nếu bạn không chia mọi sự vật thành tốt và xấu Thiện và ác Có thể chấp nhận Hoặc không thể chấp nhận Nếu bạn không chia mọi thứ Nếu bạn nhìn vào thực tại Mà không có sự phân chia nào Thì lần đầu tiên Mắt bạn sẽ đi vào tồn tại Đây là Chasumati Vidya Những dấu hiệu của việc Đạt được tầm nhìn Nếu bạn phân chia Thì bạn sẽ vẫn còn mù Nếu bạn phán xét, thì bạn sẽ vẫn còn mù. Nếu bạn nói cái này xấu và cái kia tốt, thì bạn sẽ vẫn còn tiếp tục tồn tại trong sự mù loà của bạn, bởi vì sự tồn tại không biết gì. Không có gì tốt và không có gì xấu, tồn tại chấp nhận tất cả mọi thứ. Và khi bạn cũng chấp nhận tất cả mọi thứ, Thì bạn cũng trở nên như tồn tại Bạn đã trở thành một với nó Cho nên hãy nhớ Giáo lý đạo đức không phải là tôn giáo Thay vào đó, ngược lại Giáo lý là một trong những rào cản Trong việc đạt được tôn giáo Giống như sự vô đạo đức Đạo đức, vô đạo đức Cả hai đều là rào cản Khi bạn vượt lên cả hai Thì bạn cũng vượt lên tâm trí Sự đối ngẫu Cách nhìn nhị nguyên Thế thì thánh nhân và tội đồ trở thành một Bạn vẫn giữ nguyên trong bản thân mình Bạn không nhảy vào phán xét Và khi bạn không phán xét Thì tâm trí bạn không thể phóng chiếu Tâm trí bạn thống chiếu, thông qua sự phán xét. Có thể bạn đã nghe câu chuyện rất nổi tiếng này. Trong một ngôi làng, đám đông đến với giê và họ đã mang đến một người phụ nữ phạm tội theo con mắt của đám đông. Thế rồi họ nói với giê Người phụ nữ này là một tội phạm Và cô ta đã thú nhận Bây giờ chúng tôi phải làm gì? Và kinh cổ viết rằng Người phụ nữ nên bị ném đá cho đến chết Ông sẽ nói gì? Chúng tôi nên làm gì đây? Họ đang cố đặt giê vào một tình thế khó xử Bởi vì nếu ông ấy nói không giết cô ta Như là điều mong đợi Ông nên nói Bởi vì ông nói Hãy yêu thương Nếu có ai đó tác má bạn Thì hãy dơ nốt má kia cho anh ta Nếu có ai đó bắt bạn Mang gánh nặng của anh ta trong một dặm Thì hãy mang nó đi trong hai dặm Nếu ai đó chọc cái áo khoác của bạn Thì hãy trao nốt cho anh ta chiếc áo sơ mi Con người này không thể nói Hãy giết, hãy ném đá người phụ nữ này cho đến chết Còn nếu ông ấy nói Không, đừng sát hại cô ta Thế thì họ có thể lại nói Ông đang chống lại kinh Cho nên ông không thể là một nhà tiên tri Ông không thuộc về chúng tôi Ông là một người phá hoại Nhưng giê đã thoát khỏi tình thế khó xử của họ Bởi vì tình trạng khó xử chỉ tồn tại với tâm trí bị ám ảnh Khi không có tâm trí thì tình trạng khó xử biến mất Bởi vì tình trạng khó xử gồm cả sự chia Bạn chia sự vật thành hai phần đối nghịch Và sau đó nảy sinh câu hỏi Chọn cái gì? Chọn như thế nào? Và thế là rắc rối nảy sinh Nhưng nếu không có tâm trí Thì không có câu hỏi về chọn lựa Và sự vô lựa chọn xuất hiện Cho nên giê nói Đúng vậy Đó là điều viết trong kinh Để ném đá người phụ nữ cho đến chết Điều đó không sao Mang những viên đá đến và hãy tiêu diệt người phụ nữ này nhưng được phép ném đá người phụ nữ này chỉ những người đàn ông không phạm tội trong những hành vi của mình hoặc trong ý nghĩ của mình Sau đó những người dẫn đầu đám đông bắt đầu giải tán bởi vì đã không có những người đã không phạm tội ngoại tình trong hành vi hoặc đồng ý nghĩ. Và không có gì khác biệt cho dù bạn làm nó trong hành vi hay trong ý nghĩ. Nó là như nhau đối với ý thức. Không có gì khác biệt. Bạn nghĩ đến việc giết người hoặc thực tế bạn giết người thì cũng không có gì khác. Bởi vì bên trong bạn đã giết khi bạn đã nghĩ. Nếu chỉ với ý nghĩ rằng bạn muốn hãm hiếp người phụ nữ, thì bạn đã hãm hiếp. Toàn bộ con người bạn đã thực hiện điều đó. Cho dù nó có trở thành hiện thực trong thế giới các sự kiện hay không, thì điều đó cũng không đáng kể. Đó là điều thứ yếu. Theo chừng mức bạn là dính líu đến tội lỗi có chủ tâm, Không ai có thể ném đá người phụ nữ đó Đám đông đã giải tán Chỉ còn lại người phụ nữ đó Cho nên người phụ nữ nói với Giê-xu Nhưng tôi đã phạm tội Tôi đã hành động sai trái Tôi là người vô đạo đức Cho nên dù ném đá Đám đông có ném hay không Thì ông cũng có thể trừng phạt tôi Tôi thú nhận. Jesus nói: Tôi là ai mà lại phán xét? Đó là việc giữa bạn và Thượng Đế của bạn, giữa bạn và điều tối thượng, giữa bạn và tất cả. Tôi là ai mà lại phán xét? Đó là điều giữa bạn và tồn tại. Làm sao tôi có thể chen vào giữa Đây là tâm trí của Bậc Hiền Nhân, cái phi tâm trí của Bậc Thánh Hiền. Ông ấy không thể phân chia, cho nên ông ấy không thể phán xét. Ông ấy không thể nói cái này tốt và cái kia xấu. Chỉ có dạng tâm thức như vậy mới có thể đạt được tầm nhìn. Cái nhìn có thể nhìn thấu thực tại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu kinh. Có một lần, một vị hiền triết Sankriti đã viếng thăm Adiyalok, nơi ở của vị thần mặt trời, và cúi xuống trước Ngài. Ông ấy đã kính lễ Ngài theo nghi thức được biết đến như là Chasumati Vidya. ôm um, kính chào thần mặt trời!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 Một nhà hiền triết ở Ấn Độ Không giống một nhà hiền triết ở phương Tây Ở phương Đông Không ai có thể biến con người thành thánh Không có ai Không có sự phán xét nào Điều này không phải là cái gì đó Như một cấp độ Được đưa ra bởi ai đó Đó là sự đạt được bên trong Là sự nhận thức bên trong Điều đó không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác Vị thánh là người đã trở nên chứng ngộ Bây giờ người đó không còn những sự lựa chọn Với người đó thì không có gì xấu và không có gì tốt Người đó trở thành tự nhiên Người đó tựa như cây hay tựa như một ngọn đồi Tựa như một dòng sông hay tựa như một đại dương Người đó không có tâm trí để nói, để diễn giải bất kỳ điều gì. Người đó không phân chia. Người ta nói rằng có một thiền sư, một nhà hiền trí Zen. Ông ấy sống trong một cái lều nhỏ, cách xa ba hoặc bốn dặm ngoài ngôi làng. Một đêm, ông ấy phát hiện ra tên trộm đã lẻn vào căn lều của mình. Ông ấy rất bối rối bởi vì không có gì trong căn lều và tên trộm này đã đi ba bốn dặm trong đêm và hắn sẽ trở về với hai bàn tay trắng. Nhà hiền triết bắt đầu chảy nước mắt và khóc. Tên trộm cũng trở nên lo lắng, hắn ta nói: "Điều gì đã xảy ra? Tại sao ông lại khóc lóc quá như vậy?" Ông đang lo lắng rằng Tôi có thể lấy được cái gì từ căn lều của ông chăng? Vị hiền nhân nói Không, đó không phải là vấn đề Tôi bối rối bởi vì ở đây không có gì cả Ít nhất thì ông cũng phải có một chút lịch sự Ông có thể thông báo cho tôi biết trước chứ Tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó để ông có thể đánh cắp Không có gì Ông sẽ nghĩ gì về tôi như thế nào Ông đã phải đi Ba bốn dặm trong đêm lạnh Để đến căn lờ của tôi Đó là niềm vinh dự cho tôi Trước đây không có ai Từng trao cho tôi niềm vinh dự như vậy Tôi chỉ là kẻ khất thực Và ông đã biến tôi thành vị vua Chỉ bởi ý tưởng rằng Có một cái gì đó có thể đánh cắp Trong căn lều của tôi Và không có gì Cho nên tôi khóc Cho nên tôi phải làm gì bây giờ Ông có thể lấy tấm mền của tôi Ông ấy chỉ có duy nhất một tấm mền Và nếu không Thì ông ấy sẽ trần trụi Ngoài tấm mền ra Ông ấy không có gì Và đêm thì rất lạnh Ông ấy nói với tên trộm Xin hỏi tỏ lòng từ bi với tôi Và đừng nói không Bởi vì tôi không có gì để trao cho ông Hãy lấy tấm mền này Và bất kỳ khi nào ông lại tính chuyện tới đây Thì hãy gợi ý trước Tôi nghèo nhưng tôi sẽ chuẩn bị một cái gì đó Tên trộm không thể hiểu điều gì đang diễn ra nhưng hắn ta nhìn thấy người đó đang khóc nên đã tỏ lòng thương cảm. Hắn ta không thể nói không. Hắn ta lấy tấm màn và biến mất. Và vào đêm đó, vị tu sĩ Zen đã viết một bài hai khư ngắn. Trong bài thơ đó, ông ấy viết: ông ấy đang ngồi bên cửa sổ, đêm mát lạnh, bầu trời đầy trăng. Và những câu thơ hai cương Ôi Thượng Đế Nếu tôi có thể trao trăng này Cho người trộm đó Đây là tâm trí của vị hiền nhân Hay phi tâm trí Tên trộm lại đến căn lều của vị thánh hiền đó Ông ấy đang viết thư Cho nên ông ấy nhìn vào tên trộm và nói Ông đến để làm gì? Ông muốn gì? Và vị hiền nhân này quá trong trắng đến mức tên trộm không thể nói dối, cho nên hắn ta nói: Nhìn ông giống như chiếc gương, quá hồn nhiên trong trắng giống như đứa trẻ nên tôi không thể nói dối, tôi có thể tôi có nên nói ra sự thật không? Vị hiền nhân nói: Ông nên nói Hắn ta nói Tôi đến để đánh cắp một cái gì đó Vị hiền nhân trả lời Ở góc kia tôi có một ít đồng ruby Ông có thể lấy Sau đó ông ấy lại viết tiếp thư Gã trộm lấy tiền Cố lẻn ra ngoài Nhưng vị hiền nhân lại nói Dừng lại Khi ai đó trao cho ông cái gì đó Thì ông phải cám ơn người đó chứ Tiền có thể không nhiều Nhưng lời cám ơn sẽ là điều có ích cho ông trong thời gian lâu dài Cho nên hãy nói lời cảm ơn tôi Tên trộm cảm ơn ông ấy Rồi biến vào bóng đêm Sau đó gã trộm bị bắt Và người ta khám phá ra rằng gã trộm cũng đã phiến thăm túp lều của vị thánh hiền. Cho nên ông ấy cũng bị triệu ra tòa. Vị hiền nhân nói: "Đúng, tôi biết rõ người đàn ông này, nhưng ông ta chưa bao giờ lấy thứ gì của tôi. Tôi cho ông ta vài ruby và ông ta cảm ơn tôi vì điều đó. Chỉ có vậy thôi, không có gì sai." toàn bộ vấn đề đã kết thúc, đã khép lại. Tôi trao cho ông ta một ít tiền và ông ta cảm ơn tôi vì điều đó. Ông ta không phải là kẻ trộm. Đây là phi tâm trí, là nền tảng của vị hiền nhân. Có một lần, vị hiền nhân Sankriti đã viếng thăm Adialog Đây là câu chuyện ngụ ngôn Aditya Lut có nghĩa là nơi cư ngụ của mặt trời Hoặc là sự lưu lại của ánh sáng, của sự chứng ngộ Mặt trời chỉ là biểu tượng Mặt trời không chỉ là nguồn sống, nó cũng là nguồn sáng Cho nên trăng chỉ là biểu tượng Sankriti, một hiền nhân, đã thăm viếng nơi cư ngụ của mặt trời Điều đó có nghĩa chỉ có các vị hiền nhân mới có thể thăm viếng nơi cư ngụ của ánh sáng. Chúng ta vẫn ở trong bóng tối, chúng ta vẫn ở trong đêm đen. Không phải vì xung quanh không có ánh sáng, mà vì mắt của chúng ta khép lại. Chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh bởi mắt chúng ta tràn ngập những sự phóng chiếu có ánh sáng, có nơi cư ngụ ở mọi nơi. Bạn không cần thăm viếng mặt trời, mặt trời tới mọi nơi. Mặt trời tới mọi ngóc ngách trên trái đất, nhưng chỉ những người đã trở thành hiền nhân mới có thể rơi vào nơi cư ngụ của ánh sáng. Có một lần, vị hiền nhân Sanskriti đã phiến thăm Adityaloka Nơi ở của vị thần mặt trời Và cúi xuống trước Ngài Ông ấy đã kính lễ với Ngài Theo nghi thức được biết đến Như là Chasumati Vidya Ông ấy cúi xuống trước mặt trời Và kính lễ Ngài Sự hành lễ này được thực hiện Bởi khoa học về sự đạt được con mắt thật Đây là vẻ đẹp, bởi vì đây là cách duy nhất để bạn có thể tôn thờ ánh sáng. Cách duy nhất để tôn thờ ánh sáng là đạt được tầm nhìn, sự tôn thờ được hoàn tất. Nếu bạn có thể nhìn vào ánh sáng mà không có sự phóng chiếu, thì đó là sự tôn thờ. Nếu bạn phóng chiếu, thì bạn đã thay đổi ánh sáng thành bóng tối. Bạn đang hành xử như người mù Không sự tôn thờ nào là cần đến Không cần thiết phải quỳ gối trên mặt đất Và nói lời cầu nguyện mặt trời Đó là điều vô dụng Sự tôn thờ duy nhất là đạt được con mắt Có thể nhìn thấy ánh sáng Cho nên vị hiền nhân Sankriti Đã tôn thờ mặt trời cuối xuống trước ngài hay nghi thức được biết đến như là Jasimati Vedia. Nếu bạn đạt được con mắt có thể nhìn thấy điều thật thì bạn đã trở thành người tôn thờ và chỉ có sự tôn thờ đó mới có thể được tồn tại, chấp nhận không còn cách nào khác. Sự cầu nguyện của bạn không là gì mà là sự đòi hỏi. Sự cầu nguyện của bạn không là gì Mà chỉ là trò trẻ con Những đòi hỏi ngớ ngẩn Chúng là vô dụng Bạn không thể thuyết phục tồn tại theo bạn Nhưng đến nhà thờ, đến ngôi đền Mọi người đang làm gì ở đó Bạn nghĩ họ đang tôn thờ Cầu nguyện hay thiền sao? Họ đang không làm bất cứ điều gì giống như vậy Họ chỉ đang... Thuyết phục sức mạnh thần thánh giúp họ Làm bất cứ điều gì họ mong muốn Theo ý họ Họ đang trao lời khuyên Họ biết nhiều hơn đấng thánh thần Họ biết nhiều thứ Cần phải làm hơn là đấng thánh thần biết Cho nên họ trao lời khuyên nào đó Họ đang cố thuyết phục Nhưng không có cách nào để thuyết phục cái toàn bộ Bởi vì cái toàn bộ luôn biết nhiều hơn một mảnh Và cái toàn bộ không thể theo một phần một mảnh Phải theo cái toàn bộ Cái toàn bộ không thể theo bạn Và thật hay nếu nó không theo bạn Nếu không thì hẳn sẽ tạo ra sự hỗn loạn Bạn không biết bạn đang yêu cầu điều gì Có thể bạn đã nghe câu chuyện này Có một lần Một người đàn ông đang thờ cúng Shiva Ông ta đã thờ cúng và cầu nguyện trong nhiều năm Thế rồi Shiva xuất hiện và nói Bạn có thể yêu cầu ba sự may mắn Ba món quà Ba ân huệ có thể được trao cho bạn Người đàn ông đã thờ cúng trong thời gian quá dài đến độ đã thực sự quên lý do tại sao ông ta lại bắt đầu. Tâm trí ông ta liên tục thay đổi, sự thờ cúng đã trở thành nỗi ám ảnh. Ông ta đã quên vì điều gì? Cho nên ông ta nói, hãy để tôi suy nghĩ xem. Sau đó ông ta đề nghị một món quà. Một món quà đã được trao. Sau đó ông ta nhận ra rằng điều đó sẽ không ít gì. Ông ta đã yêu cầu một cái gì đó sai. Ông ta đã tức giận với vợ mình. Cho nên ông ta nói, hãy giết cô ta. Ngay lập tức bà ta chết. Và điều này có thể xảy ra với bất kỳ người chồng hay người vợ nào. Họ đang chiến tranh với nhau, họ ghét nhau nhưng cũng không phải là hoàn toàn ghét, mà cũng còn có yêu nữa. Tâm trí bị chia, bạn yêu và ghét cùng người đó. Đó là 50-50. Ông ta yêu cầu nên giết vợ mình, và người vợ đã bị chết. Ngay lập tức bà ta ngã xuống. Thời điểm mà bà ta ngã xuống thì ông ta nhận ra rằng ông ta rất yêu vợ mình. Cho nên ông ta nói Xin hãy làm cho bà ấy sống lại Cho nên món quà thứ hai lại bị lãng phí Hai món quà đã bị lãng phí Đầu tiên người vợ đã bị giết chết Thứ hai bà đã được hồi sinh Chỉ còn lại một món Vì thế ông ta nói Bây giờ hãy cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ, nếu không thì tôi lại phạm sai lầm và không còn cơ hội thứ tư. Shiva chờ và chờ. Nhiều năm trôi qua, Ngài quay trở lại nhiều lần và đều hỏi. Bây giờ xin hãy yêu cầu điều thứ ba. <cười> Người đàn ông quá bối rối, ông ta không thể ngủ. Ông ta trở nên gần như điên khùng khi nghĩ về một điều ước, bởi vì đó là điều ước duy nhất còn lại. Ông ấy đến với tất cả những người thông thái và họ đã gợi ý rất nhiều điều, nhưng có vẻ như không có gì quan trọng. Sau đó, ông ta hỏi chính Shiva, Ngài hãy nói cho tôi, tôi phát điên mất. Và Điều mà Siva nói với ông ta là đáng để nhớ. Siva nói Chỉ có một điều ước, một ước mong giá trị, hãy yêu cầu cái không đáng ước mong, nếu không thì không có gì giá trị. Dù ông có yêu cầu bất kỳ điều gì, thì thời điểm tiếp theo ông cũng muốn điều gì đó khác, thậm chí là ngược lại với yêu cầu đầu tiên. Tâm trí đã bị chia, lời cầu nguyện của chúng ta thông qua tâm trí cũng đã bị chia. Vị hiền nhân là người đã trở nên không bị chia, ông ấy không thể cầu nguyện. Lời cầu nguyện của ông ấy không thông qua ngôn ngữ, lời cầu nguyện của ông ấy thông qua bản thể. Lối sống của ông ấy là sự thờ cúng của ông. Cho nên khi vị hiền nhân Sankriti nhìn vào mặt trời, vị thần, thì đó là sự tôn thờ của ông ấy. Cho nên khi vị thánh hiền này, Sankriti nhìn vào mặt trời, vị thần ánh sáng, chính cách ông ấy nhìn, chính cái nhìn của ông ấy là sự tôn thờ của ông. Phong cách của ông ấy là sự thờ cúng của ông. Đôi mắt tinh khiết đó, không có những giấc mơ, không yêu cầu, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. giản dị, hồn nhiên, như đứa trẻ, chỉ nhìn vào vị thần. Đó là sự tôn thờ. Ôi vị Chúa Tể, Ngài dẫn dắt tôi từ cái giả tới sự thật. Và khi thần mặt trời vui lòng và sẵn sàng ban phúc cho ông ấy, Thì đó là ước nguyện của ông. Ôi vị Chúa Tể, Ngài dẫn dắt tôi từ cái giả tới sự thật, Từ bóng tối tới ánh sáng, Và dẫn tôi từ cái chết tới vĩnh hằng. Đây là điều mà người tìm kiếm đang yêu cầu, Dẫn tôi từ cái giả tới sự thật, Từ bóng tối tới ánh sáng, từ cái chết tới bất tử, đây là điều tất cả mọi người đang tìm kiếm. vị thần mặt trời là linh thiên, không ai sánh với Ngài. Thần mặt trời nắm giữ mọi biểu lộ, và được trang điểm bởi vòng hoa gồm những chòm sao. Ngài là mọi ngọn lửa, rực rỡ như ánh vàng. Sáng nóng rực rỡ Mặt trời này tự phát lộ với muôn loài Bởi muôn ngàn tia sáng Bởi trăm nghìn con đường Kính chào mặt trời Con trai của Aditi Ngài là ánh sáng trong mắt chúng ta Chúng ta dân hiến tất cả những gì chúng ta có cho mặt trời Vị chúa tể trị vì vũ trụ Rất hài lòng vì được tôn thờ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 Và hiểu biết nó thì con người sẽ đạt được điều cao cả. Nhiều ý nghĩa bên trong phải được hiểu. Những gì được nói thì đều được nói thông qua ngụ ngôn. Đừng quá quan tâm tới ngụ ngôn. Đừng quá quan tâm đến những ngôn từ đã được sử dụng. Đúng hơn là quan tâm tới tầm quan trọng ý nghĩa nội tại. Sức hài lòng vì được tôn thờ bởi Khoa học về con mắt thật Tồn tại hài lòng với bạn khi bạn là thật Khi bạn là giả dối thì tồn tại không hài lòng với bạn Không phải là có một người nào đó vui lòng và không vui lòng Cách mà tồn tại hành xử giống như bất kỳ luật tự nhiên nào Ví dụ lực hấp dẫn Khi bạn bước đi trong thăng bằng Thì lực hấp dẫn vui vẻ với bạn Lực hấp dẫn sẽ không đối xử tiêu cực với bạn Nhưng nếu bạn mất đi sự cân bằng Thì bạn sẽ ngã xuống đất Có thể bạn sẽ bị tàn tật suốt đời Có thể bạn bị gãy xương Lực hấp dẫn không vui với bạn Không hài lòng về bạn Nhưng không có ai quyết định Đây là luật tự nhiên. Nếu bạn theo quy luật thì bạn sẽ hạnh phúc, nếu bạn không theo quy luật thì bạn sẽ bất hạnh. Đây là điều mà Phương Đông gọi là luật nghiệp chứa, luật tác động. Nếu hành động của bạn tuân theo luật tối thượng thì bạn sẽ có được nhiều niềm vui sướng hơn. Nếu bạn chống lại thì ngay lập tức bạn đau khổ. Không có ai lại muốn xếp lớn, quyết định hành động của mọi người Ai đang thực hiện sai và ai đang thực hiện đúng Ai bị tống xuống địa ngục và ai được đưa lên thiên đường Không có ai Bạn tạo ra thiên đường hay địa ngục cho riêng mình bởi mọi động thái của mình Nếu bạn theo luật tối thượng thì bạn sẽ tạo ra thiên đường cho chính mình Thời điểm tới thời điểm Nếu bạn chệch hướng, nếu bạn chống lại quy luật, thì bạn đang tạo ra địa ngục, chứ không phải là luật tạo ra. Đây chỉ là một cách để nói rằng vị thần rất hài lòng. Tại sao vị đó lại hài lòng? Vị đó hài lòng vì con người này, Sankriti, hiền nhân này. Sankriti có con mắt thật sự để nhìn, Ông ấy đã trở nên thanh khiết, hồn nhiên. Mắt ông ấy trống rỗng, không có những lý thuyết, học thuyết, kinh sách. Ông ấy không phóng chiếu bất kỳ điều gì từ mắt mình. Ông ấy đơn giản là hấp thụ. Mắt của ông ấy được sử dụng để nhìn, chứ không phải để diễn giải. Rất hài lòng vì được tôn thờ bởi Chasumati Vidya, vị thần nói: Vị Bà La Môn nào thuật lại Vidya này, sự hiểu biết mỗi ngày sẽ không bị bệnh tật về mắt. Chúng ta nói chung đều trải qua con mắt bệnh tật, đây chỉ là biểu tượng, không phải là chúng ta đã lạm dụng những con mắt đó không có ý nghĩa gì. Ngay cả người mù cũng chịu bệnh tật về mắt Mặc dù mắt người đó không thấy Những đôi mắt có thể nhìn thấy là không ý nghĩa gì Một vị tu sĩ Zen tên Vokuju Đi ngang qua con đường trong một ngôi làng Một người nào đó xuất hiện Và dùng cây gậy đập ông ngã xuống Ông ấy đứng dậy và cầm lấy cây gậy Người đàn ông bỏ chạy thục mạng. Bokuzu chạy theo ông ta và gọi: "Đợi đã, hãy cầm lấy cái gậy của ông." Ông ấy bắt kịp người đàn ông và trao cây gậy cho ông ta. Đám đông tập trung và nhìn thấy những gì diễn ra. Một ai đó đã hỏi Bokuzu: "Người đàn ông đó đã đánh vào đầu ông rất mạnh thế mà ông không nói gì?" Người ta thuật lại rằng Bukuzu đã nói Thực tế là thực tế Ông ta đã đánh Chỉ có vậy Sự việc xảy ra là ông ta là người đánh Còn tôi chịu cú đánh Cũng giống như khi tôi đi ngang dưới cây Hoặc ngồi dưới cây Và cành cây rơi xuống Tôi sẽ làm gì? Tôi có thể làm gì? Nhưng đám đông lại nói Nhưng cành là cành Đây lại là gã đàn ông Chúng ta không thể nói bất cứ điều gì về cành cây Chúng ta không thể trừng phạt nó Chúng ta không thể nói với cái cây rằng nó là xấu Bởi vì cây là cây Nó không có tâm trí Pokuzu nói Với tôi thì người đàn ông này cũng chỉ như là cành cây Và nếu tôi không nói bất kỳ điều gì về cây Thì tại sao tôi lại bận tâm nói điều gì đó về con người này? Sự việc đã diễn ra rồi, tại sao lại lo lắng về điều đó? Điều đó đã xảy ra, tôi sẽ không giải thích điều gì đã xảy ra, và nó đã thật sự xảy ra, tại sao lại lo lắng? Nó đã kết thúc rồi. Đây là tâm trí của vị Thánh Hiền. Không chọn, không hỏi, không nói Nên thế này, không nên thế kia Bất cứ điều gì xảy ra thì ông ấy cũng chấp nhận toàn bộ Sự chấp nhận này trao cho ông ấy tự do Sự chấp nhận này trao cho ông ấy khả năng nhìn Có những con mắt bệnh tật Nên, không nên, chia tách, phán xét, lên án, đánh giá Vị Bà-la-môn nào là người thuật lại Vidya này hàng ngày? Thuật lại có nghĩa là sống Thông qua toàn bộ bản thể của ông ấy mà sự thuật lại vẫn liên tục diễn ra Thông qua bản thể của ông ấy, ông ấy chỉ là người nhìn chứ không phải là người phán xét Mắt của vị đó làm việc giống như chiếc gương Bất kỳ điều gì xuất hiện trước mắt vị đó Thì cũng được soi vào gương Khi mà điều đó trôi qua Thì gương lại trở nên trống rỗng Nó không bám víu Nó không nghĩ về quá khứ Nó không nhìn vào tương lai Chiếc gương giữ nguyên trong hiện tại Bất cứ điều gì trôi qua Thì cũng được rọi vào gương Khi điều đó trôi qua Thì chiếc gương lại trống rỗng Không gì còn Bạn không thể hủy hoại sự hồn nhiên của gương như gương của điều đó. Đây là sự thuật lại, suốt cả ngày, từng khoảnh khắc. Con người sống bởi vi da này, bởi sự hiểu biết này, bởi cái nhìn, thì sẽ không bao giờ phải trải qua con mắt bệnh tật. Và không có ai trong gia đình của vị đó bị làm cho mù loà. Gia đình ở đây không có nghĩa là gia đình theo nghĩa thông thường. Khi Bậc Thầy ở đó thì các môn đệ là gia đình của ông ấy, chứ không phải là những người con trai và những người con gái. Điều này từng được gọi là Kul, gia đình. Ở phương Đông, đặc biệt là ở Ấn Độ, ngôi nhà của Bậc Thầy, ashram của Bậc Thầy được gọi là Guru Kul gia đình của bậc thầy, các môn đệ của ông ấy thật sự là hậu duệ của ông ấy. Và nếu bậc thầy sống cuộc sống như chiếc gương, thì các môn đệ của ông ấy sẽ không bao giờ là người mù. Sự mù là sẽ không bao giờ tấn công gia đình của ông ấy. Những người thân thuộc với ông về phương diện tinh thần, không phải về cơ thể. Thông thường những người thân thuộc với bạn về mặt cơ thể. Thì họ là gia đình bạn Nhưng với Bậc Thầy Thì gia đình của ông ấy là những người Thuộc về ông ấy Về mặt tinh thần Những người thuộc về ông ấy Về mặt hiểu biết, kỷ luật Yoga Santana Thì họ là gia đình của ông ấy Và nếu Bậc Thầy sống như chiếc gương Thì các môn đệ bị ràng buộc Để được chuyển hóa Bởi sự hiện diện của ông ấy, ngay cả khi họ không làm bất cứ điều gì, ngay cả khi họ chỉ cần ngồi bên Bậc Thầy. Từ upanisad là rất ý nghĩa. Nó có nghĩa là ngồi bên Bậc Thầy. Từ upanisad có nghĩa là chỉ ngồi trong sự hiện diện của Bậc Thầy, không làm gì. Đó không phải là vấn đề làm. Đó là vấn đề sống, hấp thu bậc thầy. Đó là ý nghĩa của cơ đốc giáo khi giê nói Hãy ăn tôi, tôi sẽ trở thành thức ăn của bạn. Khi bạn gần với bậc thầy, Người mà về bản chất khoa học giống như một chiếc gương, Tâm trí đã dừng, đơn thuần chỉ là tâm thức, Một ngọn lửa, Bạn có thể ăn ông ấy Ông ấy có thể trở thành máu xương của bạn Không có gì phải làm Bạn chỉ đơn thuần là mở ra trong sự hiện diện của ông ấy Thân mật, gần gũi, không đấu tranh, chỉ mở Ông ấy sẽ tuôn chảy Ông ấy sẽ trở thành dòng chảy trong bạn Ông ấy sẽ đến với bạn Ông ấy sẽ làm đầy bạn tới trung tâm sâu thẳm nhất Chỉ sống với bậc thầy, không làm gì, chỉ là sống trong sự hiện diện của ông ấy. Bạn đang ăn ông ấy, và ông ấy muốn được bạn ăn, ông ấy muốn trở thành thực phẩm. Nhưng thực phẩm rất tinh tế, nó tinh tế đến mức nếu bạn bị một chút khó chịu, bạn phán xét, lý lẽ, đấu tranh, kháng cự trong tâm trí, thì bạn sẽ lỡ nó. Đó là thứ âm nhạc rất tinh tế Dường như bạn sẽ vắng mặt khi bạn ở trong sự hiện diện của bậc thầy Dường như bạn không có đó Chỉ là dẫn lối dẫn để bậc thầy có thể du hành Ông ấy sẽ không thực hiện bởi ý chí của mình Sẽ không có ý chí Nếu bạn cởi mở thì ông ấy đơn giản là du hành Đó là cách nó diễn ra Nếu bạn rộng mở Thì ông ấy đơn giản là tuôn chảy trong bạn Và không có ai trong gia đình của vị đó Bị làm cho mù loà Quyền năng Vidya này sẽ nhận được Nếu nó được truyền dạy cho tám vị bà La Môn Và hiểu biết nó Thì con người sẽ đạt được điều cao cả Điều này cũng Được hiểu, đây là bí mật tại sao trong suốt 40 năm Phật liên tục du hành từ làng này tới làng khác để tìm kiếm các môn đệ. Tại sao Jesus sẵn sàng lên cây thập giá? Tại sao Mahavira chịu đựng đau khổ quá nhiều? Chỉ để tạo ra các giao tiếp, để truyền trao về những gì mà vị đó đã đạt được. Trách nhiệm rơi xuống bạn khi bạn là người chứng ngộ Và trách nhiệm đó không phải là nghĩa vụ ép buộc từ bên ngoài Nó là một cái gì đó xuất phát từ bên trong Khi bạn trở nên chứng ngộ thì bạn phải chia sẻ điều đó Cho nên không thể nào khác được Con người đã trở nên chứng ngộ thì phải chia sẻ Đó không phải là vấn đề ông ấy phải quyết định hay không Ông ấy phải chia sẻ điều đó Hiện tượng quan trọng đến mức ông ấy phải trao nó cho những người khác Ông ấy phải tìm ra những người có thể đón nhận Có thể ăn ông ấy, có thể coi ông ấy là thực phẩm của họ Vào một buổi tối Phật đến một ngôi làng Toàn bộ dân làng đã tập trung Nhưng dường như người vẫn đợi ai đó Thế rồi có một người hỏi Tại sao thầy lại đợi mọi người đã tới Bây giờ thầy hãy bắt đầu buổi giảng giải của mình Phật nói Có một người mà vì người đó tôi tới đây Vẫn còn vắng mặt Tôi sẽ phải đợi Các bạn có thể nghe tôi nhưng không thể lắng nghe Con người mà vì người đó tôi đến Họ vô cùng khó chịu bởi vì tất cả những người đáng kính đều đã có mặt. Tất cả những người giàu có đều đã có mặt. Tất cả những người tốt, thánh thiện, mộ đạo đều đã có mặt. Người đang đợi ai vậy? Và sau đó một cô gái xuất hiện. Một cô gái rất bình thường, giản dị. Cô ấy vừa trở về từ cánh đồng. Khi cô gái xuất hiện thì người cũng bắt đầu Cho nên họ hỏi Thầy đợi cô gái này sao? Thậm chí chúng tôi còn không biết cô ta sống trong ngôi làng này Phật được cho là đã nói Trong ngôi làng này chỉ có cô ấy là rộng mở, báo nhận Vì cô ấy mà tôi đã du hành Cô ấy không biết nhiều Cô ấy không phải là học giả, cô ấy không giàu có, cô ấy không được kính trọng, cô ấy thuộc về đẳng cấp tiện dân, nghèo nàn, vô danh, nhưng cô ấy rộng mở và cô ấy đã mời gọi tôi. Cô ấy rất cởi mở, đón nhận đến mức ở ngôi làng bên tôi trở nên nhận biết có một người nào đó đang mời gọi tôi. Tôi phải đến ngôi làng này vì cô gái đó. Môn đệ là người sẵn sàng đón nhận. Người có thể trở thành giống như dạ con, là người thụ động, cởi mở, dễ tổn thương. Và bậc thầy là người tuôn chảy, quá tràn ngập, làm cơ thể tan rã và biến vào tồn tại. Và cách tốt nhất là trở thành thực phẩm cho người tìm kiếm. Đây là sự ban thánh của Jesus. Đó là lý do tại sao mà điều cuối cùng của ông ấy thực hiện trên đời là kêu gọi những môn đệ vì bữa tối cuối cùng. Đó là biểu tượng, trước khi ông ấy ra đi, họ nên ăn ông ấy hoàn toàn. Quyền năng Vidya này sẽ nhận được nếu nó được truyền dạy cho tám vị Bà La Môn. Nhưng để tìm ra tám vị Bà La Môn là điều rất khó khăn. Tám vị Bà La Môn có nghĩa là tám người tìm kiếm, tìm kiếm Brahman. Đó là điều rất khó khăn. Bạn phải đi khắp thế giới, bạn mới có thể tìm ra tám vị Và thậm chí điều đó cũng không chắc chắn. Giê-xu chỉ có 12 môn đệ. Rất ít người sẵn sàng đón nhận. Rất ít người sẵn sàng tìm kiếm. Rất ít người nỗ lực thật sự. Người nghi ngờ thì rất nhiều. Nhưng sự nghi ngờ của họ chỉ là trò trẻ con. Họ nghi ngờ về những vấn đề mới nhưng không quan tâm một cách thật sự, không sẵn sàng thực hiện một cái gì đó, không sẵn sàng được chuyển hóa. Cho nên vị thần mặt trời nói rằng, quyền năng của Veda phát triển nhiều hơn nếu bạn có thể chia sẻ điều đó với ít nhất 8 người. Vị Phật trở nên Phật hơn, Jesus trở nên Christ hơn khi ông ấy chia sẻ nhiều hơn. Đây là bản chất của niềm phúc lạc Bạn càng chia sẻ nhiều thì nó càng phát triển Nếu bạn có thể chia sẻ điều đó với toàn bộ tồn tại Thì nó trở thành điều tối thượng Nhưng tâm trí của chúng ta rất keo kiệt Chúng ta không thể chia sẻ